chương 5. Lúc gặp Trách Trở, phản ứng của hứa hủ không giống người cùng trang lứa. Đa số người trẻ tuổi đều có nguyện vọng thể hiện giá trị của bản thân một cách mãnh liệt. Vì vậy, bọn họ tương đối để ý đến cảm nhận và đắn đo được mất. Chỉ những người trải qua quá trình tôi luyện của xã hội mới có thể đạt đến khí chất thản nhiên, bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỳ bi.Chú thích. Một câu trong tác phẩm nổi tiếng đời Bắc Tống, Nhạc Dương Lâu Ký nghĩa, không vì vật bên ngoài tốt xấu hay vì sự được mất của bản thân mà vui hay buồn. Hết chú thích. sinh ra đã không có nguyện vọng mãnh liệt tô nhất định phải trở thành người thế này thế kia. Cô chỉ để ý đến sự việc diễn ra như thế nào. Cô học ngành nghiên cứu tâm lý tội phạm bởi vì đó là hứng thú và sở trường của cô. Cô không quan tâm đến người khác, thậm chí không mẫn tâm đến cảm nhận của bản thân. Đặc điểm này giúp Hứa tỉnh táo hơn người bình thường. Nhưng cũng khiến cô thiếu tình người vì vậy buổi tối ngày hôm nay lúc bị quý bạch sạc một trận cứ hủ đúng là cảm thấy ấm mức và không thích ứng nhưng khi đi đến công viên cô đã hoàn toàn khôi phục tâm trạng bình thường lúc này đã là nửa đêm đường phố vắng tanh vắng ngắt đèn đường lờ mờ cứ ngủ nhìn hình bóng đầu dài trên mặt đất trong lòng thầm nghĩ kỹ thuật quý bạch nói không sai sẽ từ góc độ kết quả ngoài việc cứu người Cô đúng là không có bất cứ tác dụng nào ở hiện trường. Cô đã mất thời gian vô ích trong khi chưa hoàn thành bài tập. Vì vậy, cô nên ngoan ngoãn về nhà làm nốt công việc dở dàng. Ngoài ra, một điều khiến hứa hủ rất có hứng thú là kết luận trực giác và kinh nghiệm của một người cảnh sát lâu năm mà Quý Bạch nhắc tới. Đó cũng là thứ cô còn thiếu. Nghĩ đến đây, tâm trạng hứa hủ nhẹ nhõm hẳn. Một đêm dài vô tận trôi qua, Cuối cùng cũng hoàn thành báo cáo. Hứa hủ nhìn chằm chằm con chữ trên màn hình. Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đến giờ cô mới phát hiện, cổ tay phải đau nhức tê liệt, toàn thân dịu rã Đúng rồi, ngày hôm nay hứa hủ tiêu hao quá nhiều thể lực. Cô cứu người bị thương, chạy đi chạy lại trong công viên, còn thức thâu đêm làm báo cáo. Tuy chỉ muốn lên giường đi ngủ ngay, nhưng hứa hủ vẫn nhớ gửi em ai cho quý bạch. Chầm tư vài giây, cô quyết định bấm số điện thoại của anh. Bởi vì cô trợt nghĩ tới một vấn đề. Hôm nay Quý Bạch có vẻ tức giận. Tuy anh khống chế tâm trạng khá tốt, nhưng là một học trò kiêm cấp dưới, cô cần chủ động gọi điện thoại, xoa dịu mối quan hệ. Dù cứng nhắc đến mấy, hứa hủ cũng hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế này. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng tít tít vang lên rất rõ ràng. Quý Bạch bắt máy sau vài hồi chuông, nhưng anh không mở miệng chỉ có tiếng thở truyền tới. Chào anh, quý đội. Cứ lập tức báo cáo. Em vừa gửi báo cáo vào email của anh, anh hãy kiểm tra xem nhận được chưa. Báo cáo gồm 4 phần. Ngoài ra còn đính 17 tài liệu phụ có liên quan. Cứ Hủ quý Bạch cắt ngang lời cô. Cứ Hủ lập tức dừng lại, chờ đợi chỉ thị. 4 giờ sáng gọi điện thoại đánh cấp cấp trên báo cáo một vấn đề vô thưởng vô phạt. Em không muốn tiếp tục ở lại đội hình cảnh nữa hay sao? Lúc này, Cứ Hủ mới chú ý thời gian trên màn hình vi tính. 4 giờ 7 phút. Cứ Hủ chầm mặc vài giây mới mở miệng. "Xin lỗi, em không chú ý thời gian. Hơn nữa, tối qua anh yêu cầu gửi báo cáo tranh trước 6 giờ sáng. Bây giờ chưa đến 6 giờ sáng." Không đợi Quý Bạch lên tiếng, Cứ Hủ bắt đầu báo cáo. Đầu kia điện thoại liên tục vang lên tiếng đông, tiếng mở cửa sổ, tiếng vòi nước chảy, còn cả tiếng cái thìa inox chạm vào thành cốc lách cách. Hứa hủ đột nhiên nhớ ra, tối qua khi nói chuyện điện thoại, có người kêu anh uống rượu, lúc đó đã là 12 giờ đêm. Vì vậy, vì vậy anh vừa đi ngủ đã bị cô gọi điện thoại đánh thức. ngay giờ đó làm gì? Quý Bạch nhạy bén phát giác hứa hủ đang thất thần Hứa hủ tiếp tục báo cáo Âm thanh tạp loạn ở đầu bên kia biến mất Chỉ còn lại hơi thở dài của Quý Bạch Chắc anh đang hút thuốc Hứa hủ trùm chăn cầm máy di động ngồi trước màn hình vi tính Không khí vừa lạnh vừa yên tĩnh Chỉ có thanh âm của cô Thỉnh thoảng có tiếng ờ trầm thấp và thở ơ của anh Trong đầu hứa hủ đột nhiên xuất hiện một hình ảnh Quý Bạch lúc này cũng quấn chăn ngồi trên giường Nghe điện thoại của cô Cảnh tượng này khiến hứa hủ thấy hơi kỳ quái. Cô không biết một người đàn ông cao lớn, nghiêm khắc ngồi trùng chăn trên giường, sẽ là bộ dạng như thế nào. Trong hình ảnh đó, gương mặt của người đàn ông mơ hồ. Thật ra, hứa hủ đã nhìn thấy ảnh quý bạch trong hồ sơ của đội. Cô nhớ ngũ quan của anh rất cân đối, nhưng cụ thể như thế nào, cô không hề lưu ý. Ngược lại, bấy tấm ảnh tội phạm truy nã, hứa hủ bỏ nhiều thời gian nghiên cứu đặc trưng tướng mạo trên mức cô có thể phác họa bất cứ lúc nào. Trên thực tế, Quý Bạch đúng là quấn chân kín mít như con gấu lớn. Thời tiết Bắc Kinh đầu xuân vẫn còn rất lạnh, đặc biệt là trước và sau khi mặt trời mọc, lạnh thấu xương. Hơn nữa anh mới chợt mắt lúc 3 giờ sáng, uống một bụng rượu, đầu đau như búa bổ. Hứa Hủ báo cáo rất nhập tâm, nhưng Quý Bạch không lọt vào đầu một chữ. Anh cũng không có ý định kiểm tra bản báo cáo của cô. Quý Bạch đã xem qua báo cáo trước đó của hứa hủ. Bản báo cáo không chỉ làm rất tốt, mà còn vượt qua yêu cầu của anh. Đối với cấp dưới vừa thông minh và có kỷ luật như hứa hủ, anh đương nhiên không lãng phí tinh lực vào việc đọc những báo cáo không quan trọng. Tuy nhiên, điều này hứa hủ không cần biết vì cô vẫn cần sự rèn luyện. Ngoài trời tối om Quý Bạch châm một điêu thuốc, gật gà gật gù nghe hứa hủ báo cáo. Thỉnh thoảng anh phụ họa một tiếng, báo hiệu sự tồn tại của anh Xung quanh rất yên tĩnh Quý Bạch đột nhiên phát hiện Thanh âm của hứa hủ không giống người bình thường Cô rõ ràng có một giọng nói yếu ớt Dịu dàng Nhưng cô lại dùng ngữ điệu trầm thấp Nghe rất êm tai Anh càng nghe càng buồn ngủ Quái Thuốc lá cháy vào tay rồi Quý Bạch bừng tỉnh Anh cất giọng biếng nhác với hứa hủ Ờ Phần này em phân tích rất chặt chẽ Ngày hôm sau, hứa hủ đi làm với cặp mắt gấu trúc. Bởi vì cô có nước da trắng, gương mặt nhỏ, nên hai khuẩn thâm hiện rất rõ. Vừa vào văn phòng, cô liền cảm thấy có mấy người nhìn cô chăm chú. Hứa hủ bình thản ngồi xuống bàn làm việc. Cô bất chợt bắt gặp lá cờ thi đua và một bó hoa hồng trắng ở trên mặt bàn. Trên lá cờ viết Dám làm việc nghĩa dạng danh phụ nữ. Bên dưới để tên Diệp tử tịch Thì ra người phụ nữ cô cứu ngày hôm qua tên là Diệp Tử Tịch. Hứa hủ thấy cái tên này quen quen. Hình như cô đã nghe qua trên tin tức. Thảo nào chị ta nhanh chóng tìm đến cô, còn tặng cả cờ thi đua. Tiếng vỗ tay đông đốt nổi lên, hứa hủ ngầm đầu với phát hiện tất cả mọi người đều đứng dậy, tươi cười với cô và hoan hô nhiệt liệt. Kính lễ Một người đàn ông ngoài 40 tuổi là cảnh sát ngô, nghiêm dọng. Mọi người đều dơ tay phải lên trước chán, bày tỏ sự kính trọng với hứa hủ. Hứa hủ lập tức giơ tay hành lễ, trước vô số ánh mắt đầy ý cười, hai má cô ứng đỏ. Hứa hủ, làm tốt lắm. Cảnh sát ngô khen ngợi. Đừng thấy hứa hủ bé người, gặp chuyện lớn rất có tác phong của đại tướng. Một người lên tiếng. Hứa hủ, người em cứu là Diệp tử tịch đấy. Triệu hàn cười nói. Chị ta thường trả lời phỏng vấn trên tạp chí. Hứa hủ né tránh ánh mắt của mọi người, trả lời thật thà. Chỉ là... chỉ là hành động cầm máu đơn giản ở cổ tay. Mỗi vị tiền bối có mặt ở đây chắc chắn làm tốt hơn tôi. Tôi chỉ gặp đúng lúc mà thôi. Mọi người đều cười nói, hứa hủ là người mới, không phải ai cũng làm được như vậy. Nhìn gương mặt ôn hòa của mọi người, hứa hủ trật hiểu ra vấn đề. So với công việc của những người cảnh sát hình sự Việc cô làm đúng là không đáng nhắc đến Mọi người chỉ nhân cơ hội này Giúp cô hòa nhập vào tập thể mà thôi Trong lòng hứa hủ rất cảm động Cô đỏ mặt trầm lặng ngồi xuống Lúc này Diêu mông lên tiếng Em có đề nghị Trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm Để chúc mừng hứa hủ Vừa nói Cô vừa nháy mắt với hứa hủ Hứa hủ hiểu ý diêu mông Dương mong muốn cô nhân cơ hội này tạo mối quan hệ thân thiết với mọi người Thế là hứa hụ gật đầu Được, tôi mời mọi người ăn cơm Mọi người đều cười nói Sao có thể để cô gái nhỏ tốn tiền Nhưng bữa cơm vẫn được quyết định Làm việc một lúc Cục trưởng Triệu Kiến hứa hủ Hóa ra Lá cờ thi đua và bó hoa của dịp tử tịch Được quý đến chỗ Cục trưởng trước Sau đó mới chuyển cho cô Diệp tử tịch là lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Diệp Thị Là nữ doanh nhân có tiếng ở thành phố Lâm Bình thường Chị có mối quan hệ tốt với thị trường Và quan chức chính quyền thành phố Vì vậy Khi nhận được lá cờ thi đua của chị Cục trưởng cũng cảm thấy hãnh diện Ông ta không tiếc lời khen ngợi hứa hủ Hứa hủ chẳng nói chẳng rằng Cục trưởng cũng không để ý Ông ta cười hiếp mắt Hôm qua cháu không nói tên cháu đúng không Nhưng khi Diệp tử tịch gọi điện đến Tôi biết ngay là cháu Hứa vũ gật đầu. Ngoại hình của cháu có đặc trưng tương đối rõ ràng. Cục trưởng nghẹn học. Bữa trưa đặt ở một nhà hàng nhỏ cách Cục Cảnh sát phông xa. Đội hình cảnh đi bộ qua bên đó. Diêu Mông khoác tay hứa vũ. Hứa vũ cảm thấy không quen, nhưng bắt gặp đôi mắt thân thiện của Diêu Mông. Cô âm thầm nhắc nhở bản thân cần làm quen với tình huống này. Diêu Mông hỏi. Cục trưởng gọi bạn làm gì vậy? Khen ngợi bạn cứu người à? Hứa hủ gật đầu diêu mông liếp cô một cái Nói nhỏ Sao bạn không mời cục trưởng cùng ăn cơm với chúng ta? Hứa hủ im lặng Cô hoàn toàn không có ý tưởng đó Bữa trưa diễn ra vui vẻ cứ hủ không biết Đàn ông trong đội hình cảnh lại hỏa nhã hài hước như vậy Phòng ăn không ngớt tiếng cười Lại có người đẹp nổi bật như dưu mông Chu đào gắp thức ăn cho mọi người Khiến bầu không khí càng rôm rả. Bọn họ nhắc tới Quý Bạch. Cảnh sát ngô nói, Quý đội 3 năm chưa về nhà, Lần này phải nghỉ ngơi thật thoải mái Mới quay về làm việc. Triệu Hàn tiết lộ, Cục trưởng đặc biệt dặn dò, Đội tự xử lý vụ án, Không được quấy giày xếp nghỉ ngơi. Có người nói, Tiểu hứa đi theo Quý đội, Hãy cố gắng học hỏi, Cơ hội này không phải ai cũng có. Hứa hủ liên tục gật đầu, Trong lòng thầm nghĩ Không ngờ Quý Bạch có uy danh như vậy Lúc thanh toán tiền bữa ăn Hứa hủ vừa rút ví tiền liền bị ngăn lại Mấy người đàn ông tranh nhau trả tiền Triệu Hàn nói lớn tiếng Đừng tranh nữa Xếp nói bữa cơm này xếp mời Mọi người đều dừng động tác Triệu Hàn vừa rút ví tiền vừa giải thích Tôi vừa nhắn tin cho sếp Nói chúng ta đang tụ tập Xếp liền bào để xếp thanh toán Mọi người á lên một tiếng Lập tức thu ví tiền Hứa hủ định nói cứ để tôi trả tiền Diêu mông đột nhiên béo tay cô một cái Hứa hủ quay đầu Thấy ánh mắt diêu mông sáng ngời Hứa hủ không rõ cô muốn biểu đạt điều gì Nhưng cũng không mở miệng hỏi chương 6 Ngày cuối tuần Thành phố Lâm nắng gắt Gió xuân ấm áp, giống như gấp gáp muốn hôn nóng từng đường nét của thành phố. Tuy nhiên, cả đội cảnh sát hình sự không rảnh rỗi hưởng thụ thời tiết tươi đẹp này bởi vì 3 ngày sau vụ án của dịp tử tịch lại xảy ra hai vụ lưỡi dao làm người khác bị thương cấp trên giao việc điều tra 4 vụ án liên quan đến lưỡi dao cho đội hình cảnh. Thật ra, ngoài dịp tử tịch, những người khác chỉ bị thương ngoài da trong đó có một người bị lưỡi dao sượt qua tay để lại vết xước nhỏ Người bị thương thậm chí không báo án Nếu không phải cảnh sát gọi điện đến các công viên tìm hiểu tình hình, họ còn không biết xảy ra sự cố đó. Hơn nữa, hậu quả của các vụ án tương đối nhẹ, không gây ra hoảng loạn trong dân chúng. Nhưng Cục Cảnh sát vẫn rất coi trọng, Cục trưởng đặc biệt yêu cầu tăng thêm lực lượng, tiến hành tuần tra mai phục ở các công viên. Hai ngày trôi qua, vụ án vẫn không có tiến triển, bởi vì cái phạm tội không để lại bất cứ manh mối nào, nên cuộc điều tra không có kết quả. Chiều Chủ nhật, Hứa Hủ ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng hội nghị của đội hình cảnh. Trước mặt cô là một đống ảnh liên quan đến vụ án. Quý Bạch đang trong kỳ nghỉ, nên Cục trưởng gia chỉ thi anh không cần tham gia vụ án này. Những người khác đều ra ngoài điều tra. Diều Mông cũng đi theo người hướng dẫn cô là cảnh sát ngô. Hứa Hủ đề xuất với đội, để cô thử phát họa chân dung tội phạm. Vì vậy, mấy ngày nay cô luôn là việc độc lập. Hứa Hủ xoay xoay cây bút trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh và bản đồ đính trên bảng trắng miệng cô lầm nhầm một số địa danh Công viên Thụy Anh Công viên Phương Đình Công viên Triều Dương Công viên Dụ Minh đều nằm xung quanh khu vực nơi hứa hồ sinh sống là những công viên được chính quyền thành phố quy hoạch riêng cho khu vực CBD mới thành lập Chú Thích CBD viết tắt của từ Central Business District khu thương mại trung tâm có công viên cho các tập đoàn bảo vốn đầu tư xây dựng ví dụ như công viên Phương Đình có kiến trúc và phong cảnh rất đẹp được coi là biểu tượng của CBD Hết chú thích hung thủ dùng loại dao dòng giấy rất phổ biến mua trên mạng 10 đồng cả tá lợi dao ở nhiều điểm được xếp thành hình ngôi sao 5 cánh hung thủ trôn dao hai lần dưới thảm cỏ nước sơn màu xanh lá cây cũng bình thường đồng nghiệp ở khoa giám định phát hiện Trong nước sơn có thành phần khác, một lần là trộn thêm nước, qua giám định phát hiện là nước sông của thành phố. Một lần kiểm nghiệm ra thành phần kỳ quái, cuối cùng phán đoán là nước canh tê cay. Do canh tê cay là món ăn thịnh hành trong thành phố, bán ở khắp mọi nơi, nên cảnh sát không tìm ra manh mối. Thời gian xảy ra 4 vụ án cũng không có quy luật nhất định. Có ngày đi làm, ngày nghỉ cuối tuần, có buổi sáng, buổi chiều, tầm trạng vạng tối. Đang chìm trong suy tư, hứ hủ bất chợt nghe thấy tiếng gọi ôn hòa ở sau lưng Cảnh sát hứa Là Diệp tử tịch Bây giờ trời đã về chiều Ánh nắng màu mật ong chiếu sáng cả căn phòng trống trải Diệp tử tịch mặc bộ váy màu trắng thước tha Khóe miệng chị nở nụ cười thân thiện Thật ra lần trước, hứ hủ không để ý kỹ ngoại hình của Diệp tử tịch Cô chỉ nhớ đó là người phụ nữ cao gầy, trầm ổn Tuy máu chảy linh láng Nhưng chị vẫn có chừng mực Tỏ ra phối hợp với hành động cấp cúi của cô Bây giờ mặt đối mặt Hứa hủ mới có khái niệm về dung mạo của Diệp tử tịch Giáng người mảnh mai Gương mặt thanh tú Nhưng do ánh mắt chị rất sắc bén Nên con người chị tỏa ra khí chất lãnh đạm Hứa hủ gật đầu Đợi Diệp tử tịch nói tiếp Diệp tử tịch mỉm cười, cầm tay hứa hủ Hứa hủ Chị muốn đích thân cám ơn em đã cứu mạng Nên mới đến đây cảm ơn em Diệp tử tịch nói rất chậm Bởi vì chậm nên thanh âm của chị tương đối cuốn hút Hứa hủ cũng mỉm cười Do không quen tiếp xúc thân thể với người khác Cô liền rút tay về Không cần khách giáo Vết thương của chị đỡ chưa ạ? Diệp tử tịch gật đầu, cho hứa hủ xem vết thương trên cổ tay. Tối nay em có rảnh không? Chị muốn mời em ăn cơm. Diệp tử tịch cất giọng dịu dàng. Hứa hủ trả lời dứt khoát. Cảm ơn chị, em không có thời gian, em xin nhận tấm lòng của chị là được. Diệp tử tịch nhìn đống ảnh treo đầy trên tường, biết hứa hủ thật sự không rảnh rỗi. Chị ta đặt tay lên vai cô. Đợi khi nào em qua giai đoạn bận rộn này Nhất định phải cho chị cơ hội mời em ăn cơm đấy Động tác thân mật của Diệp tử tịch Lại một lần nữa khiến hứa hủ không thích ứng Cô hơi nhích người ra xa Diệp tử tịch nheo mắt nhìn cô Mỉm cười Vậy chị không làm phiền em nữa Cố gắng lên nhé Hứa hủ tiễn Diệp tử tịch ra cửa Rồi lại quay về chỗ ngồi chấm tư Một lúc sau Cô nhận được tin nhắn Có người hỏi chị số điện thoại liên lạc của em Nhưng chị không cho Muốn gặp ân nhân cứu mạng của chị Phải để cậu ấy tốn chút công sức Đúng không em Sau khi liếc qua tin nhắn Hứa hủ ném điện thoại sang một bên Tiếp tục nghĩ về vụ án Đến giờ cơm tối Đột nhiên có người mang cơm đến đội hình cảnh Kêu hứa hủ nhận hàng Đó là cơm hộp trông rất đẹp mắt Của khách sạn Quảng Châu Hứa hủ tưởng anh trai quan tâm đến cô Nên cũng không chú ý Kết quả Tối muộn hứa hủ gọi điện cho hứa tuyển Hứa tuyển nói cả buổi chiều anh bận họp Làm gì có thời gian làm ông anh tốt Hứa hủ lập tức hiểu ra vấn đề Là diệp tử tịch Hứa tuyển tự hồ rất kinh ngạc Diệp tử tịch nào cơ Diệp tử tịch đó Hả Tại sao chị ta lại bảo người mang cơm đến cho em? Hứa hủ kể chuyện cứu Diệp tử tịch Hứa tuyển dùng mình Em không sao đấy chứ Em tất nhiên không sao rồi Hứa hủ trả lời Diệp tử tịch thì sao? Lúc đó chị ấy rất nghiêm trọng Bây giờ khỏi rồi Nghe cô nói vậy Hứa tuyển mới yên tâm Anh trêu chọc em gái Lần đầu tiên nhận được cơm hộp tình yêu, đáng tiếc là phụ nữ tặng. Anh nghe nói Diệp tử tịch là người đẹp trí thức nổi tiếng, hỏi hứa hủ cảm thấy thế nào. Hứa hủ cho mày đáp, cô rất bận, không rảnh nói chuyện phiếm. Sau đó cô lập tức cúp điện thoại. Ai ngờ hai ngày tiếp theo, Diệp tử tịch mỗi ngày đều đặt cơm trưa và cơm tối, gửi đến cục cảnh sát cho hứa hủ. Ngoài cơm hộp còn kèm theo một thùng hoa quả tươi, đủ chia cho cả độ hình cảnh. Sự việc này kinh động đến cục trưởng Ông đích thân tới đội hình cảnh hỏi han Còn ăn mấy quả măng cụt Hứa hủ vốn là người không thích chơi trội Cô lập tức gọi điện cho Diệp tử tịch Nhưng Diệp tử tịch cất rộng dịu dàng và kiên quyết Nói hứa hủ làm việc quá vất vả Để bày tỏ tâm ý Chị đã đặt cơm hộp và hoa quả trong một tháng Không thể trả lại Đầu óc hứa hủ chỉ nghĩ đến vụ án Cô đành để mặc Diệp tử tịch muốn làm gì thì làm nhưng vụ án vẫn không có tiến triển mang tính đột phá. Ngoài việc tuần tra ở mấy công viên, đội dự định tiến hành điều tra cả những thành phần vô công rồi nghề và những người từng có tiền án tiền sự của thành phố. Hứa hủ quyết định đi đến hiện trường phạm tội xem xét tình hình. Buổi chiều ngày thường, công viên rất ít người, chỉ có mấy ông già ngồi chơi cờ tướng. Hứa hủ đi tới công viên, nơi Diệp tử tịch bị thương. Cô bất chợt nhìn thấy một người đàn ông, ngồi dưới ánh mặt trời chói trang, mỉm cười với cô. Là người đàn ông đi cùng Diệp Tử Tịch ngày hôm đó, tên Diệp Tử Kiêu. Không giống lần trước, hôm nay anh ta mặc bộ đồ thể thao màu xám trắng, càng tôn lên nước da trắng, khiến anh ta càng trẻ trung hơn. Mái tóc đen ngắn rơi xuống chán, đôi mắt dài lấp lánh. Trông anh ta rất đẹp trai, giống ngôi sao trên tạp chí. Đợi 5 ngày liền Cuối cùng cũng tìm thấy em Diệp tử kiêu phủi cỏ dính trên người Đứng dậy đi đến trước mặt hứa hủ Thân hình cao lớn của anh ta che phủ hứa hủ trong giây lát Tối nay tôi muốn cùng em ăn cơm Hứa hủ cao mày Nhìn anh ta bằng ánh mắt quái dị Tôi không ăn Mời anh tránh ra Nói xong Cô đi vòng qua người Diệp tử kiêu Quan sát thảm cỏ dưới chân Diệp Tử Kiêu ngẩn người mất mấy giây mới có phản ứng. Hứa hủ không đếm xỉa đến anh ta. Từ trước đến nay, Diệp Tử Kiêu biết rõ ngoại hình của anh ta có sức hấp dẫn lớn đối với phụ nữ. Bởi vì tính đến khả năng có thể gặp lại cô cảnh sát khiến anh ta hứng thú. Hôm nay trước khi ra cửa, Diệp Tử Kiêu cố ý chăm chút bề ngoài. Tuy Diệp Tử Kiêu từng nghĩ đến chuyện bị từ chối nhưng phản ứng vừa rồi của hứa hủ khiến anh ta không khỏi bất ngờ không ngượng ngùng không thẳng thốt, không khẩn trương không do dự Cô không hề có phản ứng bình thường của một người phụ nữ trước sự đeo đuổi của một người đàn ông Tuấn tú Diệp tử kiêu âm thầm đánh ra hứa hủ Hôm nay cô mặc áo khoác gió màu đen bên trong là áo sơ mi trắng khiến cô trông càng mạnh mai dáng người cô vốn nhỏ bé ngồi sổm dưới chân anh ta trông lại càng bé nhỏ hơn Vậy mà cô gái nhỏ này dám từ chối anh ta Diệp tử kiêu quyết định đổi cách khác Em đang bận gì thế Nghiên cứu vụ án à Hứa hủ chẳng thèm gầm đầu nhìn anh ta Cảnh sát phá án Mời anh đi chỗ khác đừng gây trở ngại Sau đó cô đứng dậy Chăm chú quan sát xung quanh Thật ra ngày hôm đó Hứa hủ hơi có ấn tượng với Diệp tử kiêu Bởi vì anh ta tương đối lắm lời Lúc cô tiến hành cấp cứu Anh ta ở bên cạnh lại nhảy vài câu Vì vậy Trong con mắt cô Tình hình hiện tại là Một người qua đường A vô vị Tự luyến và ngạo mạn Đột nhiên nhảy ra đòi ăn cơm với cô Tất nhiên cô chẳng bận tâm đến anh ta Diệp tử kiêu chậm mặc trong giây lát Rồi quen người bỏ đi Hứa vũ nghe thấy tiếng bước chân anh ta đi mỗi lúc một xa Xung quanh cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh Đứng ở bãi cỏ một lúc Hứa hủ tiếp tục đi đến công viên tiếp theo Trước khi ra về Hứa hủ chợt nhớ tới Diệp Tử Kiêu Lại đưa mắt nhìn quanh Anh ta quả nhiên bất dạng Cô cảm thấy nhẹ người Ai ngờ vừa đi ra cổng công viên Hứa hủ lên nghe thấy tiếng bước chân Đáng ngờ ở đằng sau Cô lập tức dừng bước, quay đầu Phát hiện Diệp Tử Kiêu đang đi theo cô Ở một cự ly không xa không gần Gương mặt anh ta điềm nhiên như không Có chuyện gì sao? Hứa hủ lên tiếng hỏi. Tôi muốn cùng em ăn cơm. Tôi từ chối. Ờ. Hứa hủ không nhìn anh ta, tiếp tục bước đi, nhưng dịp tử kiêu nhanh chóng đuổi tới nơi. Hứa hủ lại quay đầu, anh ta nhìn cô cười cười, ánh mắt đầy vẻ thích thú, thậm chí ẩn hiện tia đắc ý. Từ trước đến nay, hứa hủ chưa từng gặp người nào bám ra như vậy. Cô cũng không thể hiểu nổi tư duy của anh ta Trực tiếp từ chối vô dụng Cô không thích nói những lời thừa thải Thế là chẳng thèm để ý đến anh ta Nhanh chóng rời khỏi công viên Lên tàu điện ngầm Người đi tàu không đông cũng không ít Cứ hủ vừa đứng ở một góc Liền nhìn thấy Diệp từ kiêu đứng đối diện cô Cách cô khoảng 1 mét Anh ta dựa người vào thành tàu Quanh tay nhìn cô chăm chú Hứa hủ coi như anh ta không tồn tại Lạnh nhạt đưa mắt ra ngoài cửa sổ Tuy nhiên Những người xung quanh không được bình thản như hứa hủ Diệp Tử Kiêu vốn cao lớn Chân dài tay dài Đứng chiếm một khóc Phần nữa, ngoại hình của anh ta quá sức chúng vẻ đẹp ngạo mạn của anh ta nổi bật giữa quang tàu Những người xung quanh vô thức giữ khoảng cách với Diệp Tử Kiêu Trong khi mấy cô gái trẻ thỉnh thoảng lướt nhìn anh ta Sau đó Nhanh chóng có người phát hiện Người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này, không rời mắt khỏi hứa hủ. Thế là vô số ánh mắt hiếu kỳ hướng về phía hứa hủ. Hai mà hứa hủ dần nóng gian, cô lạnh lùng lường dịp từ kiêu một cái. Đến trạm tiếp theo, hứa hủ lập tức xuống tàu. Dịp tử kiêu đương nhiên đi theo cô. Bắt gặp gương mặt nghiêng lạnh nhạt nhưng đỏ ứng của cô, tâm trạng của anh ta trở nên rất vui vẻ. Khoảng thời gian tiếp theo, dịp tử kiêu bám theo hứa hủ như hình với bóng. Hứa hủ lượn quanh công viên Anh ta liền tìm ghế đá ngồi nghỉ, dõi theo bóng lưng cô, không để cô rời khỏi tầm mắt của anh ta. Hứa hủ đi tàu điện ngầm, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình trước mặt mọi người. Hứa hủ lên taxi, anh ta lập tức ném cho tài xế 100 nhân dân tệ, rồi ngồi vào ghế trước, lại tiếp tục ngắm hứa hủ qua gương chiếu hậu. Ban đầu, hứa hủ rất khó chịu, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt muốn giết người, lạnh lùng kêu anh ta biến đi. Nhưng Diệp từ kêu từ đầu đến cuối. Chỉ lặp đi lặp lại câu nói Tôi muốn cùng em ăn cơm Cuối cùng hứa hủ quyết định không bận tâm đến anh ta Chuyên tâm nghiên cứu hiện trường phạm tội Lúc đến công viên thứ tư đã là 10 giờ tối Công viên đã đóng cửa Hứa hủ rút thẻ công tác Bảo nhân viên quản lý mở cửa cho cô Diệp tử kiêu vừa định đi vào Hứa hủ lập tức nói với nhân viên quản lý Tôi không quen biết người này Anh đừng để người không phận sự vào trong Thấy phong thái của Diệp Tử Kiêu không tầm thường, nhân viên quản lý đích sự mời anh đi chỗ khác. Diệp Tử Kiêu theo dõi hình bóng nhỏ bé của hứa hủ, một mình đi vào đêm tối, hữu khí của anh ta lạnh hẳn. Anh không nhìn ra sao, cô ấy là bạn gái của tôi. Nhân viên quản lý còn đang lưỡng lự, giọng nói lạnh nhạt của hứa hủ chuyên tới. Nếu anh để anh ta vào bên trong, hai người đều phạm tội cản trở công vụ. Kết quả... Diệp Tử Kiêu bị ngăn ở bên ngoài công viên. Anh ta đứng ngoài cổng một lúc, hứa hủ vẫn không thấy bóng dáng. Nhân viên quản lý Hiếu kỳ so xét anh ta. Cô cảnh sát vừa rồi là bạn gái cậu thật sao? Diệp Tử Kiêu trả lời lãnh đạm. Sớm muộn gì cũng là bạn gái của tôi. Nhân viên quản lý bất cười. Diệp Tử Kiêu ném bao thuốc cho anh ta. Hai người trò chuyện một lúc. Diệp Tử Kiêu tìm một cái ghế ngồi đợi ở cổng. Khi hứa hủ ra khỏi công viên, người quản lý lập tức nháy mắt với cô. Thuận theo ánh mắt của anh ta, hứa hủ phát hiện Diệp Tử Kiêu đang ngồi trên ghế cách vài bước chân. Anh ta tự đầu vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bất động, chỉ có lồng ngực phập phòng. Ánh trăng nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống, khiến Diệp Tử Kiêu trông như bức tượng điêu khắc đang ngủ say. Hứa hủ vừa có phát hiện mới về vụ án, tâm trạng của cô không tồi. Vì vậy, ngắm gương mặt yên tĩnh của Diệp Tứ kiêu Cô không thấy anh ta đáng ghét như hồi chiều. Cô cảnh sát, bây giờ trời rất lạnh, ngủ như vậy dễ bị cảm lắm. Cô mau gọi anh ấy dậy đi. Nhân viên quản lý nói. Hứa hủ liếc anh ta một cái. Chào anh. Nói xong, cô lập tức đi bộ về phía bến tàu điện ngầm. Khi hứa hủ khuất bóng, Diệp Tử Kiêu liền mở mắt đứng dậy, dõi theo phương hướng cô vừa rời đi. Cô gái này quả là cứng rắn, không một chút mềm lòng. Chẳng phải cô là cảnh sát hay sao, dù nhìn thấy người xa lạ ngủ trên đường phố, cũng nên đại sinh lòng thương hại mới đúng. Không đếm xỉa đến ánh mắt dĩu cợt của nhân viên quản lý, Diệp Tử Kiêu kéo vặt áo khoác, co vai rụt cổ. Đúng là... lạnh thật đấy.